Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4217 tinh không bí thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bầu không khí ngưng kết. Hết sức căng thẳng. Điện tương đột nhiên đưa tay nâng lên theo hắn động tác. Một đảo vô. Hình chấn động cuồn cuộn khuyết tán mà ra. Chấn động có thể đạt được cảnh vật cũng đã xảy ra biến dị. Cái này là. Lĩnh vực, lâm hiên đồng tử hơi co lại, tự nhiên không có khả năng bỏ mặt đối phương làm như vậy. Lúc này cũng là tay áo phất một cái đem chính mình lĩnh vực đồng dạng, vừa tế mà ra. Theo lâm hiên động tác cũng là vô hình chấn động, sau đó hai loại. Lĩnh vực bắt đầu giao hòa, cảnh sát chung quanh cũng biến thành tinh không. Hừ, hốn độn lĩnh vực phải không sai, bất quá ngươi tu vi còn thấp. Mượn ngoại lực là không thể nào đem hốn đổn lĩnh vực thôi phát đến. Mức tận cùng địa phương. Điện tương thanh âm chuyển vào cách tay, mang theo vài phần vẻ đắc ý. Vậy thì như thế nào, ngươi tinh không lĩnh vực cũng không quá đáng là. Cải biến cách này hoàn cảnh chung quanh mà thôi, còn lại hiệu quả cũng... Không đồng dạng bị ta lính vực triệt tiêu. Lâm Hiên không cho là đúng mà nói. Lúc này thời điểm khí thế bên trên khẳng định không thể yếu thế. Chỉ là cải biến hoàn cảnh thì như thế nào. Cái này với ta mà nói đã đầy đủ. Điện tương thanh âm như trước nhàn nhạt đấy. Giờ này khắc này bọn hắn. Không giống như là tại chân tiên giới. Ngược lại phản phất là đi tới. Hồng mông vũ trụ. Phổ cận là sáng chói tinh không, tùy ý có thể thấy được nguyên một đám tinh cầu. Không chỉ có hành tinh, còn có hành tinh cùng với hắc động, đủ loại cổ quái tinh cầu. Ta thừa nhận ở chỗ này, chúng ta lẫn nhau lĩnh vực cũng không có tác dụng, nhưng trước mắt hoàn cảnh đủ để cho ta chiếm được thượng. Phong, ta rất nhanh cho ngươi minh bạch cùng ta đồng thủ. Là cỡ nào? Ngu xuẩn sai lầm. Điện tương tiếng cười lạnh truyền vào cái tay, lời còn chưa dứt. Một, khổng lồ tinh cầu đã hướng về Lâm Hiên ầm ầm rơi đập. Thần thông như vậy làm cho người líu lưới. Nhưng ở bọn hắn như vậy cảnh giới tồn tại xem ra đã không coi vào. Đâu, Lâm Hiên không có trốn trực tiếp một quyền oanh rơi. Long trời lở đất thanh âm truyền vào cây tai, hắn một quyền khiến cho một viên tinh cầu biến thành trong vũ trụ bụi bằm bột phấn. Quá bưu hãn. Lúc này bọn họ thần thông đã vượt quá tưởng tượng, sơ tay nhấp chân. Đều có thể mang đến lớn lao ảnh hưởng. Nhưng mà điện tương lại như làm như không thấy giống nhau. Tiện tay một ngón tay đưa ra, dầm dạp chẳng chịp tinh cầu tựu như cùng. Hạt mưa bình thường như lâm hiên rơi đập. Tại đây vô tận trong tinh không, tinh cầu nguyên bản liền là lấy không. Bao giờ hết đấy. Bành bành bành thanh âm liên tiếp truyền vào cái tay, lâm hiên sắc. Mặt có chút khó coi. Đối phương cử động lần này chính là mượn lực, chính mình liều mạng thế. Nhưng là rất không có lợi nhất địa phương. Hắn hít vào một hơi, tế ra ngũ long tỉ ngũ sắc lưu ly sau đó thật lớn một vòng xoáy tại Lâm Hiên đỉnh đầu Hiển hiện dựng lên không đúng không phải vòng xoáy là hát động bắt đầu thể tích còn không tính rất không hợp thói thường nhưng theo hút vào tinh cầu tăng nhiều hắc động thể tích càng lúc càng lớn đắt làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Hiên tức thì một đảo pháp quyết kích bắn theo hắn động tác Cái hắc động kia càng thêm điên cuồng vận chuyển. Lại trực tiếp như lấy điện tương phúc sơi. Hơn nữa ầm ầm một tiếng. Bảo tạc nổ tung mất. Kia trường cảnh khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Điện tương biến sắc muốn tránh. Nhưng là không còn kịp rồi trực tiếp. Bị hắc động bảo tạc nổ tung cuốn vào. Lập tức phong bảo bắn ra bốn phía. Toàn bộ tinh không đều giống như. Đã trải qua một cuộc hảo kiếp tưởng như Thời gian tại thời khắc này Dường như đình chỉ Cũng không biết qua bao lâu cái kia dư âm nổ mạnh Mới rút cuộc tản đi Điện tương đầy bụi đất xuất hiện Ở trong tầm mắt Nguyên bản hắn một thân áo trắng Trần thế không nhiễm Giờ phút này Lại trở nên rách tung tói Mặc dù không có vấn lạc Nhưng chật vật nhưng là rõ ràng đấy Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vốn là muốn muốn đem lâm hiên. Diệt trừ, cái nào biết mình lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập rồi. Đáng giận, điện tương trong mắt tràn đầy phấn nộ. Người muốn chết. Hắn những lời này, không sai biệt lắm là từ trong kẽ răng bắn ra mà. Ra, lời còn chưa dứt chút nào dấu hiệu cũng không từng đảo khe hở tại. Phủ cận những cái kia tinh cầu mặt ngoài hiển hiện mà ra, nham thạch. Nóng chảy phúng dũng, nương theo lấy điện sát cùng gió mạnh, hiển nhiên. Những thứ này tinh cầu sinh mệnh chạy tới rồi phần cuối. Lâm Hiên bắt đầu lui ra phía sau. Lần trước chiến đấu, Điện Tương cũng thi triển qua đồng dạng giết lấy. Bất quá cái kia một lần, tinh cầu mặc kể thể tích hay vẫn là số lượng. Đều xa xa không có cách nào cùng lúc này đây so sánh với đấy. Đối phương bị tức điên rồi. Lúc này đây tinh không phong bảo tuyệt không có dấu rốt, đã đến không. Cách nào coi như không quan trọng tình trạng. Vẹn vẹn qua chốc lát, những cái kia tinh cầu liền bắt đầu sụp đổ, đáng. Sợ phong bảo đem phủ cận hết thầy tất cả đều quét sạch rồi đi vào. Nương theo lấy ngôi sao vỡ rơi Toàn bộ tư không màu sắc cũng cải Biến Dường như về tới hồng mông thượng cổ Đáng sợ phong bảo hướng về bốn Phía web sạch mà ra Cái kia một lần tinh không phong bảo quy mô Không có như vậy không Hợp thói thường hơn nữa Bởi vì đối thủ phần đông Cho nên tương đối Mà nói cũng là tương đối phân tán đấy Nhưng trước mắt bất đồng Điện tương hận lâm hiên tận xương cái kia nổ tung uy lực cũng không. Có phân tán mở mà là bị hắn dùng bất khả tư nghị bí thuật tụ họp. Hóa thành một đường kính trăm trường trùm tia sáng hướng phía lâm. Hiên gích bắn đã tới. Nói như vậy uy lực tự nhiên hơn nữa thành hiệu quả. Một khi bị đánh chúng tạo thành tổn thương chỉ sợ muốn còn hơn lúc. Trước tinh không phong bảo gấp trăm lần rồi. Lâm Hiên kinh hãi. Trong nội tâm báo đồng đột khởi cảm giác được cực lớn nguy cơ. Nhưng hắn lúc này căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Có thể mặc dù dựa vào ngũ long thì mặc dù đã mặt vào chân linh chi Khải hóa thành mạnh nhất hình thái. Lâm Hiên hay vẫn là sợ hãi chính. Mình ngăn cản không dưới công kích như vậy. Không phải vọng từ phỉ bạc thật sự thật là đáng sợ. Nhưng hiện tại, Lâm Hiên không có lựa chọn. Hai tay như xuyên hoa hổ điệp bình thường bay múa, nương theo lấy từng. Đảo Pháp quyết đánh ra, ngũ long tỉ vầng sáng phun bạc, thể tích cũng. Biến lớn hơn rất nhiều. Sau đó từ kia dưới đáy đồng dạng phun ra một đảo cột sáng. Đường kính cũng có trăm trượng thô. Cái này là không có lựa chọn khác chọn, chỉ có cứng đối cứng rồi. Oanh! Hai đảo cột sáng đụng vào nhau, nhưng là vô thanh vô tức, có thể ngũ Long tỉ kích phát ra đảo kia cột sáng, lại nhanh chóng khuyết tán đi. Ngăn không được. Tuy rằng mượn hồng mông trí bảo, vậy do bản thân pháp lực còn không. Có biện pháp cùng tinh không phong bảo so sánh với. Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi khẩn trương, sâu hối hận vừa rồi quá. Mức khinh tâm chủ quan. Nhưng mà việc đã đến nước này, phiền muộn đã không có ý nghĩa, Lâm. Hiên chỉ có thể dốc sức liều mạng kiên trì, chờ mong xuất hiện chuyển. Cơ, mặc dù hắn cũng biết, loại khả năng này tính là cực kỳ bé nhỏ địa. Phương, theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên càng phát ra cảm giác loại trạng. Thái này khó có thể gắn bó. Mắt nhìn mình sẽ bị tinh không phong bão nuốt hết. Nhưng mà đúng lúc này, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Cơ hội là mày may dấu hiểu cũng không, lâm hiên trong cơ thể lam sắc. Tinh hải biến mất mất. Sau một khắc, lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn không. Như vậy biến cố lại để cho lâm hiên bất ngờ, nhưng chỉ vẹn vẹn là bắt. Đầu mà thôi. Sau một khắc, lam sắc tinh hải thể tích liền khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đem Lâm Hiên toàn bộ bao bọc. Hơn nữa chậm rãi xoay tròn rồi. Cái kia nguyên một đám quang điểm đều biến thành mây ngươi tinh cầu. Bình thường đẹp tới cực điểm. Sau một khắc, tinh không phong bạo biến thành thành cột sáng kích bắn tới rồi trước mặt. Lâm Hiên ra đầu run lên, loại tình huống này tựa hồ chỉ có nghe theo. Mệnh trời a,